các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thật là một cô gái vượng về hạ lâm để đứng lên đưa tay nâng cầm cổ cô nhìn ánh mắt cô hốt hoảng tiểu khuynh nếu anh ta đối tốt với em anh tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ra mặt trước mặt em chỉ cần em hạnh phúc anh liền vui vẻ chỉ cần chúng ta chia tay em liền có thể gặp người cực kỳ hạ lâm để ngay lập tức ngắt lời cô em rõ ràng có tình cảm với anh lại một bực né tránh anh còn nói ra loại lý do vớ vẩn này Toàn là lời nói dối. Đúng, là em nói bậy, nhưng tìm người yêu rất khó khăn sao? Anh không khỏi quá xem thường em rồi. Đảo khuynh cán cán môi, cuột cường lên tiếng. Không phải xem thường em, là chỉ cần anh còn ở đây một ngày, tuyệt đối không để cho người khác đến gần em. Cô chống lại ánh mắt anh. Trong nhảy mắt, tình cảm mãnh liệt trong mắt anh ùn ùn kéo đến xâm nhập lòng cô. Hiện tại, Đảo khuynh không chỉ hoảng hốt, Mà cả người còn phát run Gương mặt của cô không tự chủ được đỏ lên Tay nhỏ bé cảm thụ bàn tay hạ lâm đầy ấm áp Sẽ tim trong ngực Khó có thể khắc chế cuồng đập cuồng loạn Thảm Cô cắn bản không cự tuyệt được anh Cô làm thiết kế Không cần phải theo tới địa điểm chụp ảnh đâu Một nam thanh niên trẻ tuổi Vừa đem dụng cụ chụp ảnh vác lên vai Vừa cùng cô gái bên cạnh nói chuyện Đảo Quỳnh giúp mang một ít công cụ Tìm người đó bước lên cầu thang trên sườn núi Dù sao, tại trong khách sạn rảnh rỗi không có việc làm, húng chỉ tất cả mọi người đều đến giúp đỡ, tôi cũng không thể lười biếng được. Cô đi vài bước, vắt giác bụng bắt đầu có cảm giác đau đớn nhẹ nhẹ, không khỏi nhăn mày lại. Ghét. Đại gì mụ mỗi lần đều đến không đúng lúc. Đây không phải là công việc của cô. Không làm cũng không có ai nói cô đâu. Anh ta phát hiện bước chân cô chậm dần, săn sóc, dừng lại chờ đợi. Bà chủ ngày hôm trước nói Hạ Lâm Đế đồng ý cho bọn họ mượn làng du lịch để chụp ảnh áo cưới Địa điểm xinh đẹp như vậy lại miễn phí Đối với công ty mà nói là một cơ hội hiếm có Vậy thì ngày nghỉ dưỡng cuối cùng mọi người đều lên núi tìm cảnh chụp ảnh Không được, cứ để tôi giúp Tất cả mọi người đều bận rộn Nếu chỉ có mình cô lười biếng, thật sự là không thoải mái Nơi này phong cảnh rất đẹp, coi như là tới giải sầu đi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 Ừ, cô gật đầu một cái. Đã bán của cô khiến a Dây tâm tình phức tạp, tỏ vẻ không hiểu. Vậy tại sao hạ tiên sinh phải nói như vậy? Đào Quynh thở dài, trầm mặc một hồi mới mở miệng. Tôi cùng anh ấy không phải là vợ chồng, nhưng là anh ấy muốn như thế. a Dây là nhiếp ảnh ra, thường xuyên đi chụp ảnh bên ngoài, không thường có mắt ở công ty. Nhưng chỉ cần có cơ hội, anh sẽ đặc biệt tìm Đào Quynh hàn huyên một chút đối với cô vô cùng hiền hòa. Vì cô coi a là bạn bè cho nên không muốn ngay cả anh cũng hiểu lầm cô mới nói chuyện này với anh. Bạn trai cũ. Trước đã chia tay, nhưng anh ấy hy vọng gặp lại. Cho nên anh ấy hiện tại làm tất cả chính là hy vọng cô trở lại bên cạnh. A-dây nhẹ dọng hỏi. Đào khuynh trầm mặt, gật đầu một cái. Cô không phải là vợ hạ lâm đế. Thật sự là quá tốt. Mặc kệ cô và hạ lâm đế quan hệ như thế nào, chỉ cần biết rằng cô là độc thân là được. Tôi vốn cho là cô đã kết hôn Thời gian này tâm tình cảm thấy thật tệ Nhưng cũng không biết nên làm sao đối mặt với cô A dây khó nén vui sướng Giờ tay lên gãi đầu Cái gì? Đào Quynh nhất thời không phản ứng kịp Anh vội vã vắt tay một cái Xấu hổ mở to mắt À tôi muốn nói là Hạ Tiên Sinh làm như vậy Thật là quá khoa trương Dù hy vọng hai người hợp lại Cũng không nên nói lời tùy tiện Đây không phải là gây phiền nhiễu cho cô sao A dây chưa bao giờ phụ nhận Chuyện mình muốn theo đuổi Đào Quynh Đáng tiếc là cô quá chỉ độn, chỉ đem những hành động lấy lòng của anh, làm thành biểu hiện của bạn bè. Anh đã từng nổi giận, nhưng cô lại quá đáng yêu, làm anh không buông tha được. Nguyên tưởng rằng từ từ rồi cô tự nhiên sẽ hiểu được tâm ý của anh, kết quả lại xuất hiện một hạ lâm đế như thế. Lúc biết được cô đã kết hôn thì anh đã bị đả kích rất mạnh. Hạ lâm đế đối với đảo khuyên rất tốt, không chỉ có vẻ bề ngoài xuất chúng, khi thế càng thêm người ta rung động anh đành phải buông tha tình cảm của mình hôm nay nghe được đào Quynh chính miệng phủ nhận tin đồn đã kết hôn trong lòng anh lại dấy lên hy vọng có người nguyện ý tin tưởng lời mình nói cảm giác thật thần kỳ đào quỳnh vẻ mặt thật nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net